Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. cô Cậu có biết chỉ vì ba cô gái chúng ta với anh trai của Tố Kỳ tình cảm có phần xấu hổ Tố Tố đi tìm Thành Uyên bồi anh trai bé con bé hay không Đây chính là cơ hội tốt để xem kịch vui kiêm hợp tác với bọn họ ta phải đi công tác không thể bỏ được cho nên cậu nhất định phải giúp tớ nhìn hai người bọn họ cho bọn họ cơ hội bồi dưỡng tình cảm có biết không hả Lời này vừa nói ra Ôn non đồng bắt quái đã bị Lâm Hải Đường dẫn đến chỗ này Vị tế liền thay đổi chú ý cùng đi theo. Ai quên cô vẫn cảm thấy tố Tố và Thành Uyên không có cùng một chỗ cực kỳ đáng tiếc chứ. Đột nhiên ôn hân đồng, điểm danh, diêm tố ký ngay cả người. Cô đột nhiên quay đầu lại, chống lại ánh mắt của Thành Uyên quét tới. À, ừ. Cô nhanh chóng cuối đầu. Nói hối hận lần thứ 113 vì theo lời đề nghị của chị Hải Đường mới mời Thành Uyên tới giúp đỡ. Sao cô có thể trách Thành Uyên nói với bạn của anh rằng anh đang đi hẹn hò chứ? Ngay từ đầu tìm tới Thành Uyên giúp đỡ, chính là cô đã mời Thành Uyên hẹn hò với cô. Tuy sau đó con nói rõ ràng rằng chuyện này chỉ để tạo cơ hội cho anh trai cùng chị Hân Đồng, nhưng về sau ngẫm lại cô vẫn cực kỳ thẹn thùng. Sao lại như thế này? Rõ ràng bề ngoài Thành Uyên không có loại hình mà cô thích. Vì sao cô cảm thấy anh càng ngày càng đẹp trai anh Tuấn? Chuyện này thực sự là tôi tệ mà. Ở trong xe lưu truyền bầu không khí ái muội Diệp Vĩnh Kỳ có phần không rõ cảm xúc anh cũng không muốn có bầu không khí như vậy với ôn hân đồng hai phía trước có lối rẽ kìa diệp vĩnh kỳ quyết định tạo cảm giác tồn tại vấn phá cứ em gái cùng với thành uyên đừng nhìn ra phía sau nữa phía sau không có xe đâu nơi nghỉ ngơi to như vậy bãi đỗ xe chật ních xe lớn nhỏ không đều một nhóm bốn người xuống xe nối đuôi nhau đi vào giải quyết nhu cầu sinh lý trước tổ tố à chúng ta cùng đi đi ra khỏi nhà vệ sinh ôn hân đồng thấy toàn là cửa hàng có bày bán những đồ vật nhỏ, đã muốn tìm Diệp Tố Kỳ cùng đi dạo chung. Nhưng lúc này Diệp Vĩnh Kỳ lướt mắt ra hiệu với cô, cô kinh ngạc không có lên tiếng. Tiểu đồng à, tôi nghe nói Tô Tô nói chị có thể hiểu về máy móc, đối với xe cũng có hiểu biết. Muốn lái xe lên núi, tôi muốn thử Diệp kiểm tra xem xe có vấn đề hay không, có thể giúp đỡ chứ? Diệp Vĩnh Kỳ cười nói, sau đó chuyển tầm mắt về phía Thành Uyên, lại nhìn về hướng Diệp Tố Kỳ. Ón hân đồng liền biết. Hai mắt lập tức phát sáng, cảm thấy Diệp Vĩnh Kỳ này làm anh trai thực chất là rất có ánh mắt. Được đó, xe của tôi đều là do chính mình bảo dưỡng nha. Vì thế hai người lấy cớ muốn đi bãi đỗ xe xem xe, còn lại hai người Thành Uyên và Diệp Tố Kỳ cùng đi với nhau. Thành Uyên nhìn Diệp Vĩnh Kỳ rời đi không quay đầu lại, cái gì cũng không nói nên lời. Vừa rồi ánh mắt Diệp Kỳ bay tới chỗ anh, Thành Uyên rất rõ ràng nó có ý tứ gì. Mấy hôm trước người anh này đi thảo luận lộ trình đi chơi với anh có nói qua Cố gắng dẫn Tố Tố đi Để cho anh và Ôn Hân Đồng không có thời gian ở riêng Anh thật không biết Diệp Vĩnh Kỳ tin tưởng tính tình của anh Hay nên nói là Diệp Vĩnh Kỳ gặp sắc quên em gái chứ Anh ấy thật sự là rất thích chị Tiểu Đồng Nhìn anh trai dùng sự khôi hài của anh ấy trêu trọc chị Tiểu Đồng bật cười ha ha Diệp Tố Kỳ cũng không tự giác mà cười theo Điều này đại biểu hai người bọn họ tiến triển cũng không tệ lắm có phải không Tố Tố à Thành Uyên đứng ở bên cạnh cô Ừ Diệp Tố Kỳ nhìn chuyên chú trên người anh trai và hân đồng Cũng chưa từng chú ý tới ánh mắt của anh Khi cô hồi đầu lại đắm chìm vào trong cặp mắt thâm thúy của Thành Uyên một lần nữa Cô giống như là bị hút vào Không thể động đậy Hai mắt cũng không thể rời khỏi khuôn mặt của anh Vậy rồi không phải là cô ý Anh nói anh đang hẹn hò Bởi vì tiểu đồng cũng đang ở trên xe Anh không có lựa chọn nào khác mới nói như vậy Em đừng giận anh Giọng nói của Thành Uyên thành khẩn Mang theo cảm giác người thành thật Lại cứ treo trên khuôn mặt tùy tiện Mắc mắc tay là có vô số nữ sinh chạy tới Cho cảm giác hoàn toàn là tương phản Diệp Tố Kỳ cảm thấy Thành Uyên như vậy Là cực kỳ đáng yêu Em không có giận Là em đã nhờ anh giúp đỡ mà Ngày từ đầu chính em đã nói là đi hẹn hò đó Sao cô lại có thể nói chuyện như vậy chứ Trong giọng nói còn mang theo Một chút mùi vị quần nũng nhịu Đã mấy tháng rồi Thành Uyên không nhìn thấy Diệp Tố Kỳ Cảm thấy cô gái nhỏ này đã thay đổi thật nhiều, nhất là sau khi đi vào xã hội, khí chất càng người của Diệp Tố Kỳ đều đã thay đổi. Ngộ Quan vốn xinh đẹp tươi trẻ có tự tin, thêm vào là cảm giác thành tựu đã trở nên xinh đẹp động lòng người hơn. Một cô gái như vậy làm sao có thể không hấp dẫn người khác chứ? Nhưng hình tử xương đã trở lại, vốn rằng tên kia có hứng thú với Tố Tố, là anh đã cưỡng bạo chặt đứt duyên phận giữa bọn họ, hiện tại anh nên ngăn cản như thế nào đây? Thành Viên đột nhiên phiền não. Cảm thấy làm như vậy là cực kỳ ti tiện, rõ ràng anh đã nói chỉ cần có thể làm bạn bè với tố tố thì đã thỏa mãn rồi. Này, hai đứa ở chỗ này làm gì vậy? Ở bãi đỗ xe, ô lần đồng lớn tiếng gọi bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net